Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 2 chương 93 Kiếm và Vũ Y Vành tai chảy máu Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz với Mao Lộc mà nói Cuộc chiến đấu giữa Trần Trường Sinh Cùng Lương Hồng Trang Còn chưa hấp dẫn được như cỏ xanh Nếu có người khác đứng xem Đại khái cũng sẽ cho là như vậy Bởi vì song phương chiến đấu mạnh yếu cách xa Bởi vì lực lượng cuối cùng của Tô Ly đã dùng để cản một đau của Tiết Hà Nhưng không biết tại sao Người xem duy nhất ở nơi này là Tô Ly lại quan sát hết sức chăm chú Đôi mắt không hề chết động Lương hồng trang một thân quần áo khiêu vũ màu hồng Dây lụa phức với quanh người Ký tức của cường giả tụ tinh cảnh Tùy theo khiêu vũ Chù dù các nơi Có mặt khắp nơi Đây là một tinh vực đầy đủ Thậm chí hoàng mỹ căn bản không thể nhìn ra sơ hở Trần Trường Sinh không nhìn ra Nhưng đúng như câu cuối cùng Tô Ly đã nói với hắn Cho dù là đoán Cho dù là mơ hồ Cũng phải làm Cũng phải đánh cuộc một lần Dĩ nhiên, nếu là đoán, nếu là mơ hồ Thấy thế nào cũng không có cơ hội chiến thắng Điểm duy nhất có lợi đối với hắn Chính là hắn không giống người tu hành thôn u cảnh khác Không có bất kỳ hiểu rõ đối với cảnh giới tụ tinh Ban đầu ở quốc giáo học viện Thời điểm hắn cho rằng mình tẩy tuổi không được Thật ra cũng đã tẩy tuổi thành công Thời điểm hắn cho là mình không dám tỏa chiếu Thật ra thì đã dẫn tinh quang thôn u Thời điểm xem bi ở tim lăng Đem đường nét của thiên thư bi gộp thành tinh đồ Loại thủ đoạn này Vốn chính là đang tụ tinh Hắn là một cái ngoại tộc của tu hành giới Vĩnh viễn dùng thủ đoạn tu hành vượt xa cảnh giới hiện hữu Nói một cách khác Ở trên con đường tu hành Hắn đi không nhanh hơn so với người khác Nhưng có vẻ càng thêm xa hắn biết tụ tinh làm gì Người tu hành dẫn tinh quang tẩy tuổi Tọa chiếu tự quan hóa tinh huy thành chân nguyên Sau đó mượn tinh quang lực đẩy ra u phủ chi môn Việc cần phải làm kế tiếp chính là tiếp tục dẫn tinh quang vào cơ thể Trong nhìn đài sơn điểm tinh Đem tinh thần cùng khiếu huyệt của bản thân ướm đối Kiếp thiết chân nguyên Họa ra tinh đồ của mình Trọng trúc tiểu thế giới trong cơ thể của mình Tạo ra hình dạng bên ngoài Đó chính là tinh vực Tinh vực Chính là thế giới của người tu hành tụ tinh cảnh Chính là hình chiếu tinh không trong thân thể cùng thức hại của người tu hành. Chân thật tinh không tĩnh lặng vĩnh hằng Tốt một trang nghiêm. Trong thường thức tu hành bình thường, tinh vực của người tu hành tụ tinh cảnh cũng có thể là hoàn mỹ. Không có bất kỳ thiếu sót. Cho dù người tu hành cảnh giới cao hơn có thể khám phá hư vô, Cũng không phải hư vô chân chán Mà là người tu hành cảnh giới có hạn Không thể hoàng mỹ khống chế thần trí cùng chân nguyên của mình Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy Hắn cho rằng căn bản không có tin vượt hoàng mỹ Bởi vì tin không chân thật cũng không phải là tĩnh lặng tút muột Vĩnh hằng bất biến Mà là thủy chung ở trong động thái thăng bằng Nếu là động thái thăng bằng Như vậy một khi dẫn vào ngoại lực Tư thế cân bằng này có thể bị đánh phá trong một thời khắc nào đó Đây chính là đạo lý mà Tô Ly chỉ đạo hắn phá vỡ đao vực của Tiết Hà Trên thực tế Tri thức của hắn về vấn đề này thậm chí đã vượt qua khái niệm tụi kiếm của Tô Ly Chẳng qua hiện tại Vô luận tô ly hay là chính bản thân hắn cũng không rõ ràng là hắn đến tột cùng hiểu được điều gì. Phát hiện những thứ gì, tự nhiên cũng không nghĩ ra. Loại tri thức này sẽ đối với tu hành cùng chiến đấu sau này cho đến lịch sử của cả tu hành giới mang đến thay đổi như thế nào. Nhìn lương hồng trang quần áo khiêu vũ phiêu động. Trong thức hại của Trần Trường sinh có vô số tinh tức lướt qua với tốc độ cao, không ngừng tính toán, cảm giác khí tức bám vào trên dây lụa. Còn có trong núi hoang chân nguyên ba động dị thường tiên minh, phản tức thấy được vô số viên tinh thần xuất hiện tại trước mắt. Không có người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, thấy rõ ràng vị trí tương đối giữa các tinh thần càng không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy. Thông qua trình độ sáng tối cùng vị trí tương đối của các tinh thần, suy tính ra quy luật vận hành của cả tinh vực, do đó tìm được chỗ yếu nhất trong tinh vực. Khả năng tính toán của loài người có hạn mức cao nhất, ngay tại lúc này phải thoái vị cho những năng lực không có hạn mức cao nhất kia. Nói thí dụ như trượt giác, dễ nhiên cũng có thể nói thành suy đoán Mấy trăm viên tinh thần hoặc sáng hoặc tối Trong thức hại biến ảo nhan sắc Rõ ràng vẫn không nhút nhứt Nhưng hắn phản phức thấy được tinh thần đang di động Con người là tổ hợp của tất cả quan hệ Vận mệnh là tổng luận quỹ tích vận động giữa người với người tin không là một bức tranh miêu tả và giải thích cho tất cả những thứ đó Lương Hồng Trang đang không ngừng phát sinh biến hóa Mỗi một năm qua đi tăng trưởng già đi thêm một tuổi Mỗi lần uống thêm một bình rượu mạnh tốc độ sẽ chậm đi một phần Mỗi một khắc qua đi sẽ thêm một phần thống khổ Như vậy tinh vực của hắn tự nhiên cũng đang không ngừng vận động Tinh thần thay đổi, sáng tối biến hóa, bức họa mới sẽ sinh ra Loáng thoáng, hắn ở trong phiến tinh vực rất nhiều tinh thần này Chợt thấy một mảnh hát ám Bốn phiếu tinh thần dường như muốn biến thành thông đạo Mảnh hát ám chính là cuối thông đạo Không biết thông tới đâu Có thể là hư vô Trần Trường Sinh không biết đây là gì Không thể xác định chính mình nhìn thấy có phải chân thật hay không Bởi vì ở trong phiến tinh vực này Còn có rất nhiều địa phương tương tự Nhưng giờ khắc này Hắn chỉ có thể tin tưởng vào mình Cho dù là suy đoán Cũng muốn tin là thật hắn hướng vị trí đó Một kiếm đâm tới Xuy một tiếng vang nhỏ Không khí thoáng lạnh của núi hoang bị đâm thủm Thắt lưng khiêu vũ phức với không ngừng Kiếm của Trần Trường Sinh rõ ràng đâm tới thắt lưng Nhưng thần kỳ biến mất sau đó xuất hiện ở một chỗ khác Tô Ly vẽ mặt hơi run lên kiếm mi trao lại Một kiếm thật nhanh lại có thể phá tinh vực của lương hồng trang Một kiếm thật nhanh, Lương Hồng Trang lại không có bất kỳ phản ứng Từng tiếng tiếu vang lên nơi sơn giả Lương Hồng Trang lướt gấp trở lui cho đến hơn 10 trượng Mới dừng bước Dây lụa màu hồng chậm rãi bay xuống, rơi xuống dưới chân của hắn Trên tai trái của hắn có khảm một viên minh châu Lúc này viên minh châu này đã không còn Chỉ còn lại có một giọt máu đỏ sẫm Trần Trường Sinh một kiếm này Đâm chính là tay trái của hắn Đâm đúng là viên Minh Châu này Lương Hồng Trang dơ tay lên Sờ sờ tai trái của mình Cảm giác ướt ác Nhớ mày nhìn Trần Trường Sinh Ngoài khiếp sợ còn cảm thấy rất bất ngờ Lại có thể phá kinh vực của mình Thiếu niên này đến tộc cùng là ai? Chiến đấu vượt biên không phải là chuyện quá khó tin, nhưng đại đa số cũng phát sinh trong cùng một đại cảnh giới. Tỷ như Thôn U hạ cảnh có thể thử khiêu Chiến Thôn U thượng cảnh, nhưng tạ chiếu khiêu Chiến Thôn U, Thôn U khiêu Chiến tụ tinh. Khiêu chiến vượt qua cả đại cảnh giới này vô cùng hiếm thấy. Mặc dù lịch sử vài ngàn năm ghi lại Cũng không có quá nhiều án lệ thành công Dĩ nhiên, nhất định sẽ có ngoại lệ tỉ như những thiên tài thiên phú huyết mạch phi phàm Ban đầu thu Sơn Quân còn ở thôn u cảnh Người tu hành tụ tinh sơ cảnh nào dám nói nhất định có thể thắng được hắn Tỉ như thời điểm Trần Trường Sinh rời khỏi kinh đô Lạc lạc chưa thôn u Nhưng không ưu cảnh nào, bao gồm hắn bên trong dám nói nàng không bằng chính mình. Nhưng Trần Trường Sinh rất rõ ràng không có bất kỳ thiên phú huyết mặt đặc thù. Chân Nguyên cũng rất bình thường, khí thế cũng rất tầm thường. Lương Hồng Trang bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hỏi chẳng lẽ ngư chính là... Trần Trường Sinh chấp kiếm làm lễ, nói quốc giáo học viện Trần Trường Sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe.